Đám người ma giáo đuổi theo đến đây đều giận dữ, điên cuồng la hết mắng chửi rồi tới tấp đánh tới điền bất dịch. Điền bất dịch cực kỳ láo cá, không có nửa điểm ý tứ dây dưa đánh với đám cường địch này mà chỉ đông chạy tây lùi đầy linh hoạt tránh né trong giảng kinh điện. Khắp nơi trong này đều là những giá sách cao lớn, kinh thư chất đóng, có thể ví như một biển kinh thư. Hắn vừa luồn lách chạy nhảy quanh đây, vừa liên tục đưa tay đẩy ngã mấy cái giá sách. Chỉ nghe một chàng rầm rầm liên hồi, từng giá sách cao ngất ẩm ẩm sụp đổ, ép sang giá sách bên cạnh một cử động kia lại đưa đến phản ứng dây chuyền từng giá sách cứ lần lượt sụp đổ xuống. Thanh thế kia quả thật kinh người, trong tiếng động rầm rầm khiến người khác kinh tâm động phách, từng đóng thư tĩnh cổ xưa rơi rớt không khác những thứ đổ bỏ đi, từng trang giấy tung bay đầy trời, cộng thêm ánh lửa đang bốc cháy. Cảnh tượng khói bụi mịt mờ khiến khóe mắt đám người ma giáo như muốn rách ra. Càng lúc càng có thêm nhiều cao thủ ma giáo tiến vào giảng kinh điện. Thế nhưng bởi vì tâm lý sợ ném chuột vỡ bình nên bọn họ không dám thoải mái buông tay phóng chân. Người nào người nấy đều cố gắng né qua đám điển tịch chân quý. Đuổi theo tên mập mạp đáng giận kia vào sâu bên trong cung điện. điền bất dịch gắng sức chạy thục mạng. Hắn tính toán thời gian. Tước chừng hai người đồng bạn kia hẳn đã chạy ra nên cũng không dám dừng lại lâu. Sau khi đưa mắt nhìn qua, hắn bèn phóng về phía hậu điện của giảng kinh điện, muốn từ phía này chạy thoát ra ngoài. Nhưng mới tiến được vài bước, điền bất dịch kinh ngạc ngừng lại, lại phát hiện phía sau vọng tới một hồi thét gào rồi hơn 10 yêu nhân ma giáo thoáng cái đã xông tới, vây bọc hắn lại bên trong giảng kinh điện. Nguyên một đám vây quanh hắn, đằng đằng sát khí giống giận đánh tới. Trước có chặn đường, sau có truy binh. Dù cho tâm trí Điền bất dịch có kiên định thì lúc này mặt cũng biến sắc. Dưới tình thế cấp bách, hắn quay người nhìn quanh, chỉ thấy xung quanh là giá sách cao lớn, trợt khẽ động trong lòng. Trong cái khó ló cái khôn, hắn quát khẽ một tiếng rồi nhảy vọt lên một giá sách bên cạnh, sau đó trèo lên phía trên. Giá sách cao ngất. Hắn đã nhanh chóng leo thẳng tới đỉnh giá sách, đám yêu nhân ma giáo sau lưng lập tức đuổi theo. Điền bất dịch không cúi nhìn dưới chân mình, mà tay chân lanh lẹ leo thẳng lên chỗ cao. Khi nhìn thấy được đỉnh giá sách, hắn trượt thét dài lên một tiếng, xích diễm tiên kiếm phá không phóng tới, lập tức nhân kiếm hợp nhất vọt thẳng lên trên. Hoành! Một tiếng vang lớn, rồi một đảo ánh sáng đỏ từ trên đỉnh giảng kinh điện vọt thẳng ra. Chỉ nhìn thấy điền bất dịch có chút chật vật nhưng khí thế mười phần vọt lên không chung, mặt mày đầy cho bụi cũng chẳng buồn lau đi. Dưới chân hắn là từng chàng giống giận như sóng giữ mãnh liệt lao đến. Hắn không dám dừng lại mà chỉ tùy tiện nhìn về một hướng rồi vội vàng bay vút đi xa. Hầu như chỉ tích tắc sau, trên nóc giảng kinh điện ẩm ẩm băng lên, rồi 10 cái lỗ thủng đã bị đánh mở, một đám cao thủ ma ráo đỏ hết cả hai mắt xông ra khỏi đó. Sau khi giận dữ hô to gọi nhỏ không thể kiềm chế được, cả đám sát khí ngút trời đổi theo phương hướng tên mập mạp chết bầm đang vội chạy chối chết kia. So sáng với hình ảnh khắp nơi hỗn loạn, khói lửa và sát khí ngút trời của Thánh Điện Man Hoang, Tu La Tháp cách chính điện hơn trăm trượng lại bình tĩnh dị thường, tựa như một hòn đảo nhỏ cô độc nằm bên ngoài khu vực mưa bão sóng to gió lớn. Thậm chí nếu có người đứng trên Tu La Tháp nhìn xuống, còn có thể thấy được tình hình chiến đấu kịch liệt trong chính điện Nguy Nga cao lớn phía xa. Nơi đó có một cái bóng trắng đang dọc ngang tung hoành, kiếm quang xanh biếc như núi như non. Vung tay đánh đập với hơn 10 vị cao thủ ma giáo khiến người khác phải líu lưỡi. Lúc này dưới tu la tháp lại không một bóng người. Sau một lát, đột nhiên có một bóng xám đầy quỷ mị xuất hiện nơi bóng dâm của tòa tháp, chính là Thương Tùng. Hắn không một tiếng động mà lướt đến tu la tháp. Phản ứng đầu tiên của hắn là lướt mắt nhìn qua tòa đại điện cách đây hơn trăm trượng, chỉ nhìn thấy tình hình chiến đấu nơi đó vô cùng kịch liệt. Tuy rằng kiếm quang xanh biết nơi đó sắc bén vô cùng thế nhưng ẩn ẩn có dấu hiệu bị áp chế. Trong lòng thương tùng trầm xuống, đứng ngồi không yên, nhưng hắn lại không có chút chần chừ mà nhìn về phía tu la tháp. Bởi vì sợ ma giáo phát hiện nên lúc trước nhìn trộm tu la tháp, mọi người trong thanh vân môn chỉ dám quan sát từ phía xa. Khi đó chỉ nhìn thấy đây chẳng qua là một tòa thạch tháp có hình thụ kỳ lạ quỷ dị. Đến khi đến trước mặt như lúc này, thương tùng mới phát hiện, la tháp có hình thù vẫn quỷ dị như vậy nhưng còn chất liệu lại như không giống với phán đoán của mình lúc trước. Phần thân của tòa tháp này như là một khối hoàn chỉnh, trong đó có nhiều chỗ vặn vẻo xoay ngược. Thế nhưng chất liệu lại hoàn toàn khác với những thạch tháp thông thường trên thế gian, nhìn như được xây dựng bằng đá xám kiên cố mà thô giáp, đưa tay sờ vào lại lạnh như băng, nhìn gần như có ánh sáng bóng của kim loại, không phải là đá cũng không phải là vàng, cứng rắn vô cùng. Thương Tùng cũng không cố phân biệt đây là làm bằng chất liệu gì nữa, hắn chỉ biết mấy vị sư vinh đệ đồng môn của mình lúc này đang dốc sức chiến đấu đẫm máu, liều lĩnh cố gắng kiếm thêm cho mình từng phút từng giây thời gian. Trong lòng hắn, mỗi thời khắc này đều như cảm thấy mang đậm lấy cái mùi vị của huyết tinh, một phát rút ra thanh tiên kiếm tùy thân, linh lực hội tụ nổi lên kiếm quang, hắn chém thẳng ra một kiếm, chỉ nghe một tiếng phịch, tiên kiếm bắn qua một bên. Thân kiếm run rảy kịch liệt, tiếng vang ong ong không ngừng bên tai. Một kiếm này tụ tập một thân đạo hạnh của hắn, thế nhưng lại không thể chém đứt thân tháp này. Chỉ để lại một vết kiếm dài hơn một thước, sâu khoảng hơn một tấc mà thôi. Thương Tùng chấn động. Trong lúc nhất thời hắn có một cảm giác mờ mịt, đồng thời tâm tình chìm xuống. Tu la tháp này cứng rắn không cách nào tưởng tượng được. Phải biết rằng với đạo hạnh của hắn kết hợp với sự sắc bén của tiên kiếm này, Vô luận là đá cứng rắn thế nào trên thế gian này đều bị chém đứt. Thế nhưng tu la tháp này lại một mực cứng rắn đến mức không chém vào được. Ý niệm trong đầu thương tùng nhanh chóng quay trở lại. Đột nhiên hắn khẽ nghiến chặt răng lại. Trong lúc nguy cấp này không thể chú ý tới nhiều chuyện được. Hắn hít thở một lần nữa rồi thúc dục đạo hạnh tới cực điểm. Sau đó hắn tựa như không muốn sống nữa mà bổ vào tu la tháp như mưa. Chỉ nghe thấy thanh âm đinh đinh đinh đinh ẩm ẩm vang lên. Tu La Tháp nhận lấy trọng kích liên tục của hắn, trên thân tháp xuất hiện hơn 10 vết chém răng khắp nơi, tia lửa bắn ra tung tué bốn phía. Tuy Tu La Tháp nhìn có chút thê thảm, nhưng tổng thể mà nói vẫn như không ảnh hưởng tới chút lông tóc, cũng không có dấu hiệu sẽ sụp đổ xuống. Thương Tùng chán nản ngừng tay, sắc mặt lập tức trở nên tái nhợt. Cùng lúc đó, phía trước thánh điện man hoang đã vang vọng tiếng giít gào, tiếng chém giết hòa lẫn trong khói lửa thiêu đốt. Tên lẫn với tiếng chửi bới điên cuồng của yêu nhân ma giáo giết chết hắn. Bầm thay vạn đoạn tiếng động ẩm ý thành từng chàng đó như trở thành cây đao tàn khúc cắm thẳng vào lòng ngực thương tùng. Trong đầu hắn như không ngừng nghĩ tới tình cảnh chém giết ở phía xa kia. Tưởng tượng đến tình cảnh bốn sư vinh đệ đang bị phần lớn đám cao thủ ma giáo bao vây điên cuồng công kích. Vô số lưỡi đao sáng trắng như tuyết vương đầy máu tươi đang điên cuồng vung vẩy ra. Bản thân lại bó tay không làm được gì ở chỗ này từng giọt mồ hôi to như hạt đậu tuôn rơi trên chán, thương tùng thở dốc như trâu, mắt vương đầy tơ máu trừng trừng nhìn thạch tháp vạn ác này, trong đầu có muôn vạn ý niệm xoay chuyển, làm sao bây giờ, làm sao bây giờ, làm sao bây giờ, trong lòng hắn có chút điên cuồng gào rũ, trong đầu điên cuồng không ngừng nhớ lại những chuyện có liên quan tới tu la tháp mà hắn từng nhìn thấy, cùng lúc đó, trong một góc thánh điện, Đột nhiên có người như nhận ra cái gì đó mà quay người chạy ra cửa đại điện, nhìn thoáng qua tu la tháp bên này. Dưới tu la tháp, thân thể thương tùng run nhẹ nhẹ, trong lúc hắn cảm thấy trời đất như chuyển sang một màu đen kịt thì đột nhiên trong đầu xẹt qua một tia sáng mãnh liệt. Hắn nghĩ tới một tình cảnh, cái ngày đó, thanh long quỷ gối bên dưới tu la tháp, trước lúc hát vẩy cho cút của giáo chủ ma giáo, trong tất cả các nghi thức cổ quái còn có một cái động tác cổ quái nữa. Hình như gã cầm một cái chén lớn, rội lên tòa tháp này. Máu, máu tươi. Thương Tùng đang đứng dưới thân tháp hình thủ quỷ dị này chợt gầm lên một tiếng. Ánh mắt đầy điên cuồng, hắn đảo ngược mũi kiếm lại. Không chút do dự cắt thẳng vào da thịt cánh tay mình. Lập tức một chùm máu tươi phun ra. Bắn tung tué lên thân tháp được làm bằng chất liệu cổ quái không phải đá, không phải vàng kia. Thương Tùng tập trung hết mức vào phần máu tươi đỏ thẫm dính bám vào thân tu la tháp. Sau một lát bỗng thấy vết máu tươi kia nhúc nhích rồi thấm vào bên trong. Bên cạnh vết máu vừa vặn có một vết kiếm lúc nãy hắn chém ra. Sau khi máu tươi đỏ thấm rót vào trong toàn bộ vết kiếm đó, chỉ thấy từng mảng đá lớn như muốn long ra, rồi một khối đá to bắt đầu rớt xuống. Toàn bộ tu la tháp đột nhiên run dẩy một chút. Cả người thương tùng chấn động, nửa mừng nửa lo, đang chuẩn bị có động tác kế tiếp thì đột nhiên có một tiếng nổ vang trên đỉnh đầu. Hắn ngạc nhiên ngẩn đầu nhìn lên thì đã thấy bầu trời phía trên trợt xuất hiện một mảnh đen tối trống rỗng. Hác ám thâm sâu mà vô biên vô hạn, tựa như một cái vực sâu bị treo ngược, đang phô thiên cái địa rơi xuống chỗ hắn. Một cỗ khí tức đáng sợ không cách nào tưởng tượng được, như muốn xé rách cả thiên địa, khiến hắn phải tan xương nát thịt từ trên trời ráng xuống. Đang lúc mờ mịt, thương tùng dưới chân tu la tháp trợt thấy được trong mảnh hác ám kia lé lên tia sáng nhà. Lập tức trong miệng hán niệm lên một câu Âm thanh đầy chua chát Minh Uyên Chuyện được phát tại website Chuyenaudio.com Chương 61 Nóng nảy điên cuồng đình phong Minh Uyên bỗng chốc hàn lâm Người trong ma giáo ẩm ẩm cứu nguy kiếm nhất Khí thế ai bị một mình chấn ải cũng bị đồng môn Minh Uyên đột nhiên Hàng lâm Thanh thế to lớn Lập tức chấn động toàn bộ thánh điện man hoang Vô số người kinh ngạc quay đầu nhìn lại Đến cả việc đổi giết điền bất dịch Tăng thuốc thường và thương chính lương cũng chậm lại Trong chính điện của thánh điện man hoang Quần hùng cũng đều chấn động Môn chủ ba đại phái và đám người thanh long Chu tước đều đồng loạt nhìn ra phía ngoài điện Trong đó sắc mặt độc thần và thanh long trợt biến sắc Sau một lát Đột nhiên thanh long phẫn nộ quát lớn Có người ở dưới tu la tháp Thủ vệ tháp đâu rồi Lời vừa nói ra Sắc mặt mấy người ngoài điện đại biến Mấy kẻ trước kia là thủ vệ của Tu La Tháp vội vàng quay người qua chỗ khác, định xông đến Tu La Tháp. Mấy cao thủ ma giáo đang kịch chiến với vạn kiếm nhất trong đại điện cũng bước trở ra, xem ra là định tiếp viện bên phía Tu La Tháp. Chẳng qua ngay lúc này, trong đại điện vang lên tiếng cười dài, thân hình vạn kiếm nhất lắc lư. Bóng áo trắng trong cái lắc mình đó đã lướt tới cửa đại điện, kiếm Quang từ chảm long kiếm trong tay tăng vọt tựa như hồng thủy tràn ra khắp nơi. Nhất thời bức lui toàn bộ mấy người kia trở về Chạy đi đâu Dường như ý chí chiến đấu của nam từ áo trắng kia sôi sụp Cao giọng cười vang Khóe mắt hắn liếc về hướng tu la tháp Cũng nhìn thấy được dị tượng minh uyên phủ xuống Hắn hít sâu một hơi Chẳng biết tại sao nhưng ánh mắt tựa như có một đảo ánh sáng sáng ngời Quay người hoành kiếm Đứng yên tại cửa đại điện lại có cái tư thế một người đủ giữ vững quan ngại Hắn mỉm cười nhìn đám người trong đại điện Nói Cùng tiến lên đi, một câu nói kia, vô cùng phóng khoáng, bể nghệ với chúng sinh. Cho dù đám người ma giáo cũng phải ngơ ngác một chút, dây lát sau, tất cả mọi người đều quát mắng giống giận một ý nghĩ vây công trào dâng. Vạn kiếm nhất thiên tư chắc tuyệt, đảo hạnh cao vô cùng, thế nhưng dù sao hắn cũng không phải là thần tiên. Lúc trước hắn có thể quần nhau một lúc lâu với đám đông cao thủ ma giáo chủ yếu là dựa vào một thân bộ pháp linh hoạt. Lại phần lớn chỉ né tránh mới rằng co được với đám người này. Mà lúc này, hắn lại ngăn ở cửa nhất định không lùi. Tương đương với việc cứng rắn chống trọi với công kích của tất cả cao thủ ma giáo. Lúc này, kể cả Thanh Long, Bạch Hổ, Thánh sứ ma giáo và môn chủ của ba đại môn phái ma giáo đều gia nhập vào chiến đoàn. Những người này có thực lực đạo hạnh cao hơn người khác một bậc. Cho nên không lâu sau thì áp lực như Thái Sơn cũng đã xuất hiện. Lúc này... Một kiếm chém ra của vạn kiếm nhất tiêu phí linh lực gấp mấy lần lúc quần chiến tránh né lúc trước, hơn nữa bởi vì hắn nhất định phải canh giữ cửa đại điện nên đã bị một ít cao thủ ma giáo nắm được sơ hở. Đủ loại pháp bảo ám khí âm độc, thủ đoạn hạ lưu đều được triển khai ra khiến vạn kiếm nhất phải chật vật đối phó. Vạn kiếm nhất cố gắng ngăn cản vài hiệp đã nhanh chóng hiểu được bản thân mình tuyệt đối không thể trông coi nơi này lâu dài được. Áp lực cường đại như thế thì cho dù là ai đảm nhiệm cũng không cách nào chống đỡ được. Chẳng qua hắn tuy hiểu được, nhưng lại không chút ý tứ sợ hãi mà lùi lại. Ngược lại, đôi mày kiếm của hắn nhướng lên, ánh sáng thanh tịnh trong đôi mắt tỏa sáng bốn phía, dường như đã đến lúc hắn vô cùng hương phấn. Trong lúc kịch chiến, nam tự áo trắng tiêu sái ngất trời đột nhiên thét dài, thanh âm như rồng ngâm, vang thẳng cửu thiên, mọi người mới liếc mắt nhìn qua. Chỉ thấy vạn kiếm nhất thả người nhảy lên không chung Trong lúc đó Cả trời đất Gió mây biến sắc Kiếm quang vạn đạo Vô số ánh sáng xanh biếc tỏa ra từ chảm long kiếm phóng đi muôn hình vạn trạng Đến khi trên không chung kia đột nhiên vang lên một tiếng quát nhẹ Chỉ một câu ba từ Lại như cùng với đất trời hòa làm một Mỗi một từ Lại khiến gió mây trong trời đất phải biến đổi Chảm Quỷ Thần Trong trước mắt Gió mây cuốn động Vạn kiếm nhất sừng sững giữa đám mây như một chiến thần. Một lát sau, chảm long thần kiếm bắn ra vô tận ánh sáng xanh biếc, như một con cử long có thể nuốt chừng cả thiên địa bổ nhào xuống bên dưới. Cuồng phong gào thét lao xuống, vạn kiếm nhất nhân kiếm hợp nhất, đâm thẳng xuống thánh điện man hoang. Kiếm chưa đến, mà tất cả đã tan nát, khung cửa đại điện rung lên lách cách, run dậy kịch liệt không ngừng. Trong thánh điện, phần đông cao thủ ma giáo đều biến sắc. Cùng nhau lùi về phía sau, một kiếm điên cuồng mạnh mẽ đến như thế, tựa như kiếm xuất ra mang theo một cỗ khí thế kiêu ngạo không nhường, không sợ thiên địa, không kính quỷ thần, bề nghệ với nhân gian, chém hết kẻ thù, dù cho thịt nát xương tan cũng không luyến tiếc. Một kiếm này, căn bản không có chút thủ thế nào, hết thảy linh lực đạo hạnh răng khắp nơi đều tủ bên trong thế công điên cuồng mạnh mẽ đến vô cùng vô tận này, như sóng lớn phô thiên cái địa lao đến. Một khắc này ở giữa đất trời, không một vật nào dám đứng trước mặt ngăn cản kiếm thế sáng rực này. Trước đại điện, một vài người chậm chân đã bị kiếm quang xanh biếc như sóng lớn đầy khủng bố kia nút trọn. Sau đó tiếng kêu thảm lập tức vang lên, chốc lát sau, những thân hình đó bị lực lượng điên cuồng mạnh mẽ đánh bay đi, ẩm ẩm nghiền nát giữa không chung. Gạch xanh lát nền chính điện đã hóa thành một mịt, tựa như cơn giận của thần tiên buông phủ xuống nhân gian, nhất thời chấn nhiếp toàn trường. Thậm chí đến dị tượng minh uyên phủ xuống ở bên ngoài, cũng tạm thời bị người quên mất. Vạn kiếm nhất đáp xuống mặt đất, hoành kiếm phía trước, lớp bụi bảng từ cánh cửa chính điện đã gần như bị hủy rơi xuống phủ đầy lên áo trắng, chẳng biết vì sao lại không ảnh hưởng đến vẻ tiêu sái của hắn chút nào. Đám người trong ma giáo nhất thời bị hắn giỏ khiếp sợ, không người nào chú ý tới cánh tay trong ống tay áo trắng của hắn lại đang khẽ run dẩy, tuyệt học thần thông kinh thiên động địa như thế. Điên cuồng mạnh mẽ đến như thế, có thể dễ dàng thi triển ra như vậy hay sao? Tình hình chiến đấu kịch liệt trong thánh điện man hoang phía xa bên kia, còn có chẳng cảnh kinh thiên động địa khi thi triển chảm quỷ thần, một trong tứ đại kiếm thức truyền thừa cổ xưa của Thanh Vân Môn, toàn bộ đều ở trong mắt thương tùng dưới tu la tháp. Khác với đám yêu nhân ma giáo kia, hắn hết sức quen thuộc với thần thông tuyệt học Thanh Vân. Khi nhìn thấy thần uy của chảm quỷ thần, Chẳng những hắn không có vẻ mừng rỡ mà sắc mặt ngược lại càng thêm sầu thảm, thân thể cũng khẽ run dày. Bởi vì hắn biết rõ, cái thần kiếm tuyệt học đầy uy lực vừa ra trong hoàn cảnh hiểm ác như vậy, có nghĩa là vạn sư huynh đã liều mạng rồi. Địch thủ quá đông lại quá mạnh mẽ, vạn sư huynh cuối cùng cũng không phải là thần. Thế nhưng cho tới giờ khắc này, vẫn chưa có ai chạy tới Tu La Tháp, cho dù dị tượng Minh Uyên đã xuất hiện, thậm chí không chỉ ở Đại Điện. Mà mấy người ở chỗ khác cũng không thấy xuất hiện Làm được điều này Không hỏi cũng biết ba vị sư đệ điền Tăng Thương bọn hắn lúc này đang phải thừa nhận áp lực đáng sợ đến mức nào Thế nhưng thế nhưng chỉ có chính mình ở đây Ở tu la tháp mà mọi người đặt tất cả hy vọng vào Lại luôn là kẻ vô tích sự như vậy Thương Tùng cảm thấy trong lòng ngực mình như muốn nổ tung ra Nôn nóng sốt ruột như ngọn lửa phừng phừng thiêu đốt trong lòng ngực Tại khoảnh khắc này Đột nhiên cái khí tức đáng sợ của Minh Uyên trên đỉnh đầu đã như không còn chút ảnh hưởng nào đến hắn cả. Chuyện được phát tại website chuyenaudio.com Chương 62 Nóng nảy điên cuồng bọn mi thờ Minh Vương Thánh mẫu kiếm nhất ta nhất quyết khắc tên. Thân thể thương tùng vốn cứng ngắp, đột nhiên khẽ nhúc nhích rung động. Toàn bộ khí lực đã mất đi thoáng cái trở lại trên người. Sợ hãi khiếp nhược cũng không cánh mà bay mất. Hắn đột nhiên ngẩn đầu. Trởn mắt chờ đợi minh uyên đáng sợ kia. Có cái gì đáng sợ nhất trong cuộc sống này? Có phải là tử vong hay không? Thương Tùng khẽ nở nụ cười có chút điên cuồng. Ngay sau đó hắn ngầm lớn lên một tiếng. Hai tay xé rách vạt áo trước lồng ngực mình. Hai mắt vẫn nhìn chằm chằm vào mảnh hắc ám đang hàng lâm. Sau đó hắn đưa một kiếm, đâm thẳng vào ngực mình. Mũi kiếm lạnh như băng, phá thể mà vào. Nếu không sợ chết, thì còn có cái gì đáng sợ nữa? Hác ám trên đỉnh đầu gầm thét tựa như có vô số quỷ hồn xuất hiện trong bóng đêm. Mở ra gương mặt dự tợn gào thét đáng sợ xuống cái người phía dưới nhỏ bé như con sâu cái kiến kia. Nhưng những hình ảnh kinh khủng, đáng sợ nhất nhân gian này lại như nước chảy bình thường trong mắt thương tùng. Không khiến hắn dao động nửa phần. Lòng ngực đau đớn kịch liệt khiến toàn thân hắn phát run. Nhưng nó cũng trở thành sự cố chấp sắc bén nhất nhắc nhở hắn, treo chống hắn. Còn có người vì hắn mà đổ máu. Dốc sức liều mạng thì hắn càng quyết không thể làm chuyện có lỗi với bọn họ được. Hắn giống giận, rạch mở thêm huyết nhục nơi lồng ngực, máu tươi lại bắn ra ngoài. Trong cơn đau đớn kịch liệt, máu tươi bắn ra tung tué này, trong mắt thương tùng lại có một tia an ủi, lại có một phần hài lòng. Làm được như vậy, vạn sư huynh, ba vị sư đệ, chắc các ngươi sẽ không còn xem thường ta nữa chứ. Ta đã không làm gì có lỗi với các ngươi, ta đã dốc toàn lực. Đã làm đến mức cuối cùng nhất rồi Hắn bỏ thanh tiên kiếm xuống Nhoài người tới Trong hắc ám và gió thổi điên cuồng mạnh mẽ Từ trên trời ráng xuống đó Hắn dùng toàn bộ huyết nhục trên ngực mình Bôi lên trên tu la tháp Máu tươi tuôn ra Nhộn cả thân tháp thành một mảng huyết hồng Tu la tháp lập tức vang lên Tiếng động ẩm ẩm Toàn thân tháp run dậy Phát ra tiếng rít đầy quỷ dị Những nơi máu tươi đi qua Những vết kiếm bị hắn chém ra dần biến đỏ Sau đó từng tảng từng tảng đá lớn bằng vật liệu kỳ quái kia dần tan rã như lớp đất cát, từ từ tuôn xuống. Trong nháy mắt này, tu la tháp đang lung lay sắp sụp đổ. Phía trên màn trời, hắc ám minh uyên cũng rung rung, mà ngoài rìa cũng dần trở nên mở nhà. Ngày hôm nay đối với ma giáo mà nói, đối với thánh điện man hoang ma giáo mà nói, là một ngày đen tối nhất từ trước tới nay. Mấy tên tu sĩ chính đạo gian trá đáng giận kia đã âm thầm tiến nhập ma sơn, sau đó không biết trời cao đất rộng, ngang nhiên phát động công kích toàn bộ cao thủ tụ tập tại Thánh Điện Man Hoang. Tuy cao thủ ma giáo nhiều như mây nhưng trong tình huống vội vàng không có chuẩn bị trước, Thánh Điện Man Hoang đã phải chịu tổn thất thảm trọng. Đại điện Thánh Điện được giáo chúng thánh giáo cẩn thận chăm sóc cung phụng nhiều năm đã gặp phải một trường hạo kiếp. Mấy nơi như giảng kinh điện, luân hồi điện, Công đường cũng bị tổn thương nghiêm trọng, tổn thất khó mà tính toán được, kể cả bên trong chính điện cũng bị tàn hại. Quan trọng nhất là, tu la tháp từ xưa tới nay luôn sừng sững đứng đó, tựa hồ như vĩnh viễn không thể phá vỡ vậy mà lại gặp nguy hiểm sắp sửa sụp đổ. Mọi người trong chính điện ma giáo lúc này đều ý thức được điểm này nên xôn xao cả lên, tâm tình đám người xúc động, ở thời điểm này. Không ai còn che giấu bản lĩnh mà đều liều lĩnh phóng về phía vạn kiếm nhất với ý đồ nhanh chóng đánh bại người này, cứu nguy cho tu la tháp. Chẳng qua lúc này, vạn kiếm nhất lại vươn người lao đi, không lùi về phía sau chạy trốn mà ngược lại dấn thân thẳng tiến về phía trước. Hắn không phát động công kích vào mấy tên cao thủ ma giáo nữa, mà lại luồn lách thân người như lúc trước, né tránh vài đảo thân ảnh rồi phóng tới tòa chính điện phía sau, cũng là vòng ra lưng đám người ma giáo này. Đám người ma giáo cho tới bây giờ đều bị một tên nam từ áo trắng tiêu sái, đạo hạnh cực cao dắt mũi, lúc này mới lắp bắp kinh hãi, vô thức quay đầu nhìn lại. Đột nhiên có một người kêu lớn, tiếng kêu sợ hãi, đồng thời đưa tay chỉ về phía chính điện nói lớn, thánh tượng. Đám người ma giáo đều kinh hãi, nhao nhao quay người. Thánh điện man hoang có rất nhiều điện, nơi này lại là chính điện, là chỗ cung phụng hai tòa thánh tượng của U Minh Thánh Mẫu và Thiên Sát Minh Vương. Cũng là hai tòa thánh tượng lớn nhất trong toàn bộ cung điện này. Rất nhiều nghi thức, điển lễ, tế tự từ trước đến này đều được cử hành ở nơi này. Mà nơi được coi là thần thánh nhất trong thánh địa man hoang cũng chính là hai tòa thánh tượng thần thánh nhất này. Phía sau đám người, bạn kiếm nhất một thân áo trắng tung bay, lao thẳng về phía hai bức thánh tượng cực lớn kia. Sau lưng hắn, toàn bộ cao thủ ma giáo gầm lên, lại lần nữa toàn lực đuổi theo phía sau. Thanh Long và độc thần là hai người nhanh nhất trong đám, ngoài ra chu tước với thân Pháp có chỗ độc đáo, tuy đạo hạnh yếu hơn Thanh Long nhưng tốc độ lại không chậm hơn gã bao nhiêu, vạn kiếm nhất lại như không chú ý tới đám cao thủ đang đuổi theo phía sau lưng, khuôn mặt tuấn giật đầy bình tĩnh, thân hình lao nhanh như chớp, đảo mắt đã thấy hắn phi tới trước hai tòa thánh tượng kia rồi. Hắn nhìn thoáng qua vẻ ngoài của hai bức tượng, thánh mẫu hiền lành còn minh vương lại giữ tợn, như hai cái cực đoan. Lại được xếp đặt song song với nhau trên thần điện tạo thành một loại cân đối quỷ dị. Đột nhiên hắn ngửa mặt lên trời cười dài, cuồng ý trong lòng bỗng nhiên nổi lên. Tay phải hắn vung lên, chảm long thần kiếm đặt trước người. Trong nháy mắt ánh kiếm xanh biếc tung hoành, lập lè không ngừng, chỉ nghe thấy kiếm khí gào thét. Trước mắt sau, trên bức trường trắng giữa hai pho tượng được khắc lên ba chữ to, vạn kiếm nhất. Ba chữ kia rồng bay phượng múa cực kỳ phóng túng. Tựa như dòng cuốn hổ trồm, như một khắc sau sẽ phá tường mà ra. Đám người ma giáo phía sau lưng hắn nhìn thấy một màn này, giận dữ không kìm nén được. Trong tiếng giống giận đó, vô số pháp bảo thần thông nhất loạt được tung ra. Vạn kiếm nhất cười ha hả, huy kiếm chống cự, thân hình không ngừng lùi về phía sau. Cùng lúc đó hắn còn tránh né nghiêng người qua một bên, để lộ ra hai bức thánh tượng phía sau khiến đám cao thủ ma giáo sợ ném chuột vỡ bình. Ảnh hưởng đến hai bức thánh tượng nên liên tục không ngừng thu thế lại. Thanh long cũng có mặt trong đám người đó, gã liên tục cùng vạn kiếm nhất cứng đối cứng qua ba chiêu liền. Sắc mặt vạn kiếm nhất trầm xuống, một kiếm bức lui thanh long thế nhưng lại phun ra một ngụm máu tươi, nhuộm đỏ cả vạt áo trắng. Độc thần đứng một bên hết sức vui mừng, vừa sông lên vừa quát lớn, kẻ này kiệt sức rồi, chúng ta nhanh bắt lấy hắn. Huyết tế thánh mẫu minh vương, vạn kiếm nhất cười dài một tiếng, Kiếm quang xanh biếc rực rỡ tựa như linh lực thần thông của hắn vĩnh viễn không có giới hạn, lao thẳng về phía độc thần. Cả người độc thần run lên, không dám ngăn cản kiếm quang kinh thiên kia mà bay ngược lại phía sau. Đúng lúc này, một bóng đen xẹt qua, chu tước nhắm trúng cơ hội lao tới sát người vạn kiếm nhất, lợi kiếm trong tay lướt lên chém thẳng xuống người hắn. Thân thể vạn kiếm nhất hơi nghiêng qua tựa như đang muốn ngăn cản lại, ánh mắt vừa vạn rơi xuống người chu tước. Ánh mắt hai người trên không chung như nối lại với nhau, chỉ một khắc đó cả hai đều đã lập tức nhận ra được đối phương. Kiếm thế của vạn kiếm nhất không ngừng lao tới làm bộ muốn phản công, nhưng ngay lúc đó, cả người hắn khẽ run lên, linh lực trong người không hiểu sao như bị áp chế lại. Chuyện được phát tại website chuyenaudio.com Trương sáu nóng nảy điên cuồng đình phong thương tùng máu huyết cạn khô kiếm nhất tay mất đồ rằng chết ngay sinh tử đem vứt bên ngoài vai mang sứ đệ lưng hoài thủ thương. Vừa lúc này, độc thần phía xa đã cười ha hả, vỗ tay nói, tiểu tử càn rỡ, nhìn xem bây giờ ngươi làm thế nào. Một tiếng tê minh quỷ dị từ cánh tay trái vạn kiếm nhất vang lên, rồi một con dết có hình thủ kỳ dị vỗ cánh bay nhanh về phía độc thần, trong lòng vạn kiếm nhất trầm xuống cúp mắt đó hắn chỉ cảm thấy nửa người tê dần, hiển nhiên đây hẳn là vật kịch độc hiếm thấy trên thế gian, mà cảm giác tê liệt kia lại như sét đánh, nhanh chóng chạy dọc theo cánh tay phóng tới tim hắn. Hắn quát khẽ một tiếng, đột nhiên nghiêng người lần nữa phóng tới Chu Tước. Chu Tước lắp bắp linh hãi, thế nhưng kiếm thế trên tay không chút thay đổi. Một tiếng trầm độc vang lên, đột nhiên trong chính điện chợt an tĩnh lại. Huyết hoa đầy trời xuất hiện khiến mọi người kinh hãi đến ngây người. Thế nhưng nam tử áo trắng lại như chiến thần tung hoành giữa không chung, bị Chu Tước chém xuống một kiếm chặt đứt cánh tay trái, máu huyết tuôn ra như suối, nhuộm đỏ cả nửa người. Đến lúc này, Chu Tước cũng ngây người, sắc mặt vạn kiếm nhất trắng bệch, nhưng không biết đến tột cùng hắn là cái hạng người ý chí cường hạn đến thế nào, mà vẫn cười ha hả, cũng không lùi lại mà tiến đến gần Chu Tước. Chu Tước lại như hoảng sợ đến choáng váng, nhất thời còn chưa kịp phản ứng lại, Hai người Thanh Long, Bạch hổ phía dưới lớn tiếng kinh hô, nhưng Vạn Kiếm Nhất không xuống tay tổn thương Chu Tước mà đột nhiên mỉm cười. Hắn chỉ vẻn bẹn duỗi dài cánh tay phải còn lại ra, nhấc tấm lụa đen che mặt của Chu Tước rồi nhìn thoáng qua. Quả nhiên là mỹ nhân tuyệt sắc. Nam tử áo trắng này bật cười ha hả, buông tấm lụa đen ra rồi lui người về phía sau. Chu Tước giật mình đứng nguyên tại chỗ, lúc này trong đầu nàng trống rỗng. Lại như chỉ chứa đầy dung mạo của nam tự áo trắng kia. Ngoài ra hoàn toàn không còn gì thứ gì khác nữa. Vạn kiếm nhất yếu ớt hạ người xuống đất. Chưa ổn định thân hình đã huy kiếm phóng ra ngoài. Đám người ma giáo làm sao để hắn được ngông cuồng bỏ đi như vậy. Tất cả nhao nhao gào thét vây đến muốn ngăn hắn lại. Đúng lúc này, một chấn động ẩm ẩm như tiếng sấm từ xa vang đến. Bầu trời vốn đen tối đột nhiên trở nên sáng dần lên. Minh Uyên treo ngược trên bầu trời run dẩy rồi dần mờ ảo. Cho dù hắc ám bên trong đó đang gào thét tràn đầy bất cam nhưng không cách nào vãn hồi lại được. Ngay bên dưới Minh Uyên, tu la tháp như đã đến thời khắc cuối cùng. Máu tươi từ người thương tùng đã nhuộn đỏ cả thân tòa tháp. Từng khối vật liệu kỳ dị như đá dần long ra từng tảng lớn rồi rơi rớt xuống. Đến phút cuối cùng, một tiếng nổ thật lớn vang lên. Tòa tháp có hình thủ kỳ dị này ẩm ẩm sụp đổ. Khoảnh khắc tu la tháp sụp đổ, biến dị cũng phát sinh, dị tưởng xuất hiện trên bầu trời. Bên trong hư ảnh Minh Uyên đang run dẩy kịch liệt với vô số âm thanh gào khóc phô thiên cái địa lại đột nhiên xuất hiện một trận gió điên cuồng mãnh liệt, toàn bộ hát ám như điên cuồng ngưng tủ áp xúc thành một điểm, rồi lập tức tiêu tán ngay giữa không chung. Ngay sau đó là tu la tháp ẩm ẩm sụp xuống, lấy tu la tháp làm trung tâm, từng vết nứt to lớn dần xuất hiện xung quanh ngọn tàn tháp này. Mỗi vết nứt to lớn này lại phát sinh ra vô số những vết nứt nhỏ hơn điên cuồng lan tràn ra khắp bốn phương tám hướng. Toàn bộ tòa Ma Sơn rung chuyển. Sau đó ngọn núi nứt vỡ ra, vô số những vết nứt dùng tốc độ không thể tưởng tượng được vươn dài ra xa. Những nơi vết nứt này đi qua, cát bay đá chạy ẩm ẩm nổ vang, tựa như sơn thần của tòa Ma Sơn này đang nổi điên lên, phát ra tiếng rít gào đáng sợ nhất đối với thế gian này. Dị tượng thiên địa khiến người ta sợ hãi. Trong tiếng kinh hô của đám người ma giáo, hai pho tượng thần thánh mẫu minh vương cũng xuất hiện hơn 10 vết nứt lớn nhỏ khác nhau nhìn thần tượng lung lay muốn sụp đổ, đám người ma giáo kinh hãi không thốt nên lời. Mặt đất điên cuồng rung lắc, vô số đất đá trên ma sơn sụp đổ, khung cảnh không khác gì ngày tận thế. Thừa dịp hỗn loạn này, vạn kiếm nhất lão đảo giết ra ngoài, sau đó một đường chạy thẳng đến tu la tháp. Vừa đến dưới chân tháp đã nhìn thấy thương tùng bất tỉnh nhân sự dưới ngọn tháp sụp đổ này, đã hôn mê bất tỉnh rồi. Vạn kiếm nhất hít sâu một hơi, cúi xuống đỡ lấy thương tùng. Thế nhưng cả người hắn trợt run lên, vết thương bên cánh tay trái lại rách ra, máu tươi tuôn trào. Hắn cảm thấy trước mắt tối sầm lại bèn thở dốc vài cái. Sau lưng lại truyền tới tiếng gào thét phẫn nộ phía xa xa. Hiển nhiên là truy binh ma giáo đang lao đến. Vạn kiếm nhất cắn răng một cái. Đặt chẳng long kiếm trở lại vỏ Đưa tay phải kéo thương tùng dựa vào bờ vai Nhìn thấy mấy vết thương sâu đến lộ ra cả xương trước ngực thương tùng Lại nhìn tòa tháp loang lộ vết máu Vạn kiếm nhất như hiểu ra Sắc mặt hắn trợt biến đổi Lập tức ngật đầu nói Làm tốt lắm Dường như vì chấn động mà thương tùng có chút tỉnh táo lại Y liếc nhìn thấy vạn kiếm nhất Gương mặt kinh hỉ Mở miệng kêu lên Vạn sư huynh Ta Lời chưa dứt Ánh mắt y đã đảo qua cánh tay trái của vạn kiếm nhất, lập tức biến sắc mặt, thất thanh nói, vạn sư huynh, tay trái của huynh. Vạn kiếm nhất cười ha hả sắc mặt tái nhợt nhưng vẫn kéo theo thương tùng lao xuống dưới núi, miệng nói tiếp, vết thương nhỏ mà thôi, chỉ là một cánh tay, có đáng gì chứ? Bở môi thương tùng nhúc nhít vài cái, vừa định dãy người ra nhưng y vừa mới cử động đã cảm thấy khắp toàn thân mềm nhũn, không có chút sức lực nào cả. Vạn kiếm nhất trầm giọng nói, sư đệ, ngươi mất máu quá nhiều, nguyên khí đại thương, lúc này không thể cử động được, thành thật ở yên đó. Thương Tùng có chút ngơ ngác, thế nhưng y không thể để sư huynh đã bị mất một tay, lại bị trọng thương còn kéo theo mình đi. Đang lúc tính mở miệng nói thì đột nhiên cả người y chấn động, nghẹn ngào kêu lớn, sư huynh coi chừng. Một đảo kình phong mãnh liệt từ phía sau lưng vọt tới, nương theo tiếng nổ ẩm ẩm bộc phát từ ma sơn. Tựa như một con cử thú gào thét đánh tới Vạn kiếm nhất bị đánh bất ngờ Không kịp chuẩn bị Chỉ thấy trong cổ họng ngọt ngọt rồi phun ra một ngụm máu tươi Trên sơn đạo sau lưng bọn họ Thanh long và độc thần đang vọt tới Theo sau là bạch hổ Cả đám điên cuồng truy đuổi Bạch hổ còn như đang trong cơn giận dữ Mà liên tục gào thét Lưu mạng lại hắn Tựa như hô ứng với tiếng gào thét của bạch hổ Cả tòa ma sơn lại rung chuyển mạnh mẽ thêm lần nữa Sau đó từ trong lòng núi phía xa đột nhiên bộc phát ra một tiếng nổ mạnh kinh thiên động địa, ngọn núi ẩm ẩm vỡ ra làm hai mảnh, rồi một cột rung nham cực lớn nóng rực phun thẳng lên không chung, tạo thành một đám mây hình nấm màu đỏ thẫm đầy khủng bố, khói đen đậm đặc, mùi lưu hình lan tràn ra khắp bốn phía, vạn kiếm nhất vừa lạnh một tiếng, hắn như không nhìn thấy ngọn núi lửa đột nhiên phun trào kia, tay phải nắm chặt thương tùng. Không biết vì nguyên nhân đó hay do không còn sức lực để rút kiếm ra nữa, hắn không quay đầu nhìn lại mà cắm đầu chạy vội xuống dưới núi. Trong lúc này, lòng núi không ngừng rung chuyển, từng tảng đá to có nhỏ có không ngừng lăn xuống. Hòa lẫn trong đó là vô số đốm lửa rơi rớt ra từ trong cột rung nham đỏ thẫm trên không chung, khiến người khác như không thể không tránh né khắp bốn phía được. Kể từ đó... Tạo thành cục diện vạn kiếm nhất mang theo thương tùng kiệt sức không còn chút máu vội vàng chảy trốn khỏi ba đại cao thủ ma giao truy kích phía sau. Kết cục này không nói cũng biết. Tuy có vô số dị tượng thiên địa ngăn cản, nhưng đạo hạnh ba người kia rất cao. Bản thân vạn kiếm nhất đang trọng thương lại càng vướng víu thêm thương tùng nên không bao lâu sau đã bị ba người kia đuổi kịp. Độc thần quát khẽ một tiếng, ngưng tụ một đạo trưởng ấn màu xám giữa không chung, trực tiếp vỗ xuống. Thương Tùng nhìn chằm chằm phía sau, khóe mắt run rảy bất lực, chơ mắt nhìn đạo trưởng ấn màu xám kia nện vào lưng vạn kiếm nhất. Vạn kiếm nhất hừ lên một tiếng, thân thể chấn động mạnh, bị đánh bay thẳng về phía trước mấy trượng. Thậm chí ở giữa không chung, Thương Tùng còn nghe được vài tiếng lách cách như tiếng xương vỡ ra. Nhưng vạn kiếm nhất chỉ lào đảo vài bước, cả người như sắp ngã, bước chân đột nhiên khửng lại chống trụ được. Người hắn chỉ lay động vài cái rồi không nói một lời nào. Bàn tay đỡ thương tùng vẫn vững chắc như bàn thạch, vẫn liều lĩnh kéo theo y bỏ chạy xuống dưới chân núi. Lần phớt lờ ba đại cao thủ ma giáo này khiến ba người như càng bị chọc giận. Nhất thời thế công như thủy triều, điên cuồng đánh tới vạn kiếm nhất, mà hắn chỉ có thể dựa vào địa hình và thân hình nhanh nhẹn của mình cố gắng tránh né, hoàn toàn không có lực hoàn thủ. Dưới áp lực nặng nề như vậy, căn bản hắn không thể tránh được hết công kích sau lưng được. Không lâu lắm. Chỉ nghe thấy được tiếng vang vang vang lên liên tục bên tai, vạn kiếm nhất phải nhận lấy liên tục mấy lần công kích này. Thương Tùng được hắn đỡ bên vai như muốn rách cả khóe mắt, dốc sức liều mảng giải ruộng, không ngừng khản giọng hô lên, vạn sư huynh, thả ta xuống. Vạn kiếm nhất mắt điếc tai ngơ, hắn không chút để tâm chuyện thương Tùng giải ruối như vậy, chỉ tiếp tục đỡ y chạy trốn, nhưng mới xông ra vài bước, sau lưng vạn kiếm nhất lại có một trọng quyền lao tới. Lớp lớp đánh vào hắn, vạn kiếm nhất nghe tiếng gió, mượn nhờ dung chuyển của ma sơn mà miễn cưỡng tránh né được, thế nhưng vẫn không cách nào tránh hết được quyền thế đáng sợ này, lại phịch một tiếng, rồi bị đánh bay đi. Một hồi quay cuồng tới tấp khiến hắn ngã sấp xuống mặt đất dơ bẩn phía trước. Một thân áo trắng lấm lem bụi đất chuyển sang màu đen xám, mà thương tùng cũng bị văng ra trên mặt đất. Lúc này vạn kiếm nhất cực kỳ chật vật, không còn chút vẻ tiêu sái tuấn dật nào cả. Thậm chí thần trí hắn lúc này cũng đã trở nên mơ hồ như không còn phân biệt phương hướng nữa, cứ bò lên rồi lại té ngã xuống, thân thể run dẩy. Đột nhiên hắn gầm nhẹ lên một tiếng, dùng sức cắn lấy đầu lưỡi, lắc lắc mạnh đầu, ánh mắt trở nên tỉnh táo đầy kiên định. Hắn nhìn thoáng qua xung quanh, rồi lập tức lào đảo chạy tới chỗ thương tùng, dùng cánh tay duy nhất còn đang run dẩy không ngừng kia đỡ y rửa lên vai. Sau đó mặc kệ bầu trời đen sáng đan xen đầy ngọn lửa lốm đốm nóng rực, hắn đầy chấp nhất phóng xuống dưới núi. Giữa không chung, thương tùng rơi lệ đầy mặt, thậm chí khóe mắt y còn chảy ra máu tươi, cõi lòng tan nát, khóc nước nở mà quát vạn kiếm nhất, để cho ta chết đi. Người đi à, vạn sư huynh, để ta chết đi, để ta chết đi bên dưới bầu trời quang, thanh âm của người nam nhi vô cùng thê lương, không xem sinh tử ra gì quanh quẩn thật lâu. Như vang vọng giữa đất trời chuyện được phát tại website chuyện chương 64 cánh hoa thánh biệ man hoang được chuyển thừa qua không biết bao nhiêu năm tháng lại đang gặp phải kiếp nạn đáng sợ nhất từ trước tới nay cả tòa ma Sơn như thượng cổ cử thú bị trọc giận điên cuồng phát tiết mà tàn sát bừa bãi Tứ Phương như muốn đem toàn bộ đám người như con sâu cái kiến dẫm nát dưới chân vô số cung điện trên các ngọn núi sụp đổ liên hồi từng khối đất đá trên dãy núi dần bong chóc rơi rớt ra. Vô số người trong đó đang chạy chối chết nhằm tránh khỏi cái tai kiếp đáng sợ này. Nương nhìn theo tiếng nổ cực lớn từ rung trời, mọi người quay đầu nhìn lại thì thấy từng tảng đất đá to lớn đang ẩm ẩm lao từ trên ma sơn xuống, như một cơn lũ cực lớn không cách nào chống đỡ được. Bên dưới đó, lại là chính điện hùng vĩ nhất trong thánh điện man hoang này. Đối mặt với uy thế khủng bố của tự nhiên như vậy, Không có bất kỳ vật gì có thể ngăn cản được. Cung điện cực lớn lại mỏng manh như một tờ giấy. Bị vỡ tung mất một nửa. Hơn nữa trong đám phế tích bề bụi kia vẫn còn nhìn thấy bức thần tượng thánh mẫu bị xô lệch qua một bên. Còn thần tượng thiên sát minh vương thì bị đám đất đá xô thẳng vào. Ẩm ẩm đổ xuống mặt đất vỡ tan thành những mảnh nhỏ. Thiên địa chi uy chính là như vậy. Bên kia của ma sơn cũng đang trình diễn một màn truy đuổi thảm thiết không kém. Thế cục lúc này đã hoàn toàn nghiêng về một bên, ba đại cao thủ ma giáo truy đuổi phía sau đã chiếm ưu thế tuyệt đối. Trước mặt bọn chúng là vạn kiếm nhất và thương tùng đều đang trọng thương không ngừng liều mảng chạy trốn, gần như cả hai đều không có lực hoàn thủ. Nếu không mượn đại biến bất thình lình của ma sơn, đất cát trên mặt đất chấn động dữ dội, đường núi bằng phẳng cũng đột ngột xuất hiện vết nứt rồi bắn ra rung nham, thậm chí có thêm vô số thứ như đá tảng hay nham thạch. Dung nham từ trên trời rơi xuống khiến ba người ma giáo kiêng kỵ mà giảm tốc độ lại, để tâm phòng tránh thì sớm đã bắt giết được hai người vạn kiếm nhất và thương tùng cả trăm lần rồi. Cho dù là như thế, vạn kiếm nhất kéo theo thương tùng toàn thân mềm nhũn không cử động được cũng không thoát khỏi ba người thanh long, bạch hổ và độc thần đổi giết. Càng lúc đám người càng đổi sát đến, trợt một tiếng hét giận dữ vang lên, thanh long phát lực lao người đi như một mũi tên. Nhìn qua như ngã đã không kìm được mà muốn nhanh chóng hạ sát thủ. Sắc mặt vạn kiếm nhất tái nhợt nhưng đầy lạnh lùng. Chỉ lắng nghe tiếng gió rủi lật người lách sang ngang. Vừa vạn lại có một tảng đá lớn đầy hung mãnh đang trên đà lao xuống đây. Nhìn qua như thể vạn kiếm nhất muốn lao đầu vào nơi tảng đá sẽ lao tới đó. Ba đại cao thủ ma giáo đều tức giận mắng chửi một tiếng. Thanh long cứng rắn gắng sức khử người lại không dám đuổi theo. Mà vạn kiếm nhất như đang liều mạng. Không để ý đến đất đá rơi từ trên trời xuống, ngay suýt soát nguy hiểm đó, hắn lao vọt người tới. Chỉ nghe một tiếng, ầm, vang lên, tảng đá nện mạnh xuống phía sau hắn, mặt đất rung chuyển, để lại nơi đó một cái hố to. Tình huống như vậy không phải mới xảy ra, có thể do biết rõ bản thân đang ở trong tình thế cực kỳ nguy hiểm, để trốn chết mà vạn kiếm nhất đã trở nên liều lĩnh. Hơn nữa lúc này còn có thêm núi lửa bộc phát. Chỉ cần gặp loại tình huống thế này thì hắn sẽ điên cuồng liều mình lao vào. Ba người ma giáo phía sau lại không thể không tránh né. Bởi vì thời gian có xê xích, nếu bọn hắn có cố tình xông lên cũng vừa vặn chúng ngay bẫy dập, không chết thì cũng bị thương. Có lẽ do vận khí tốt, hay do ánh mắt vạn kiếm nhất nhảy cảm không giống người thường, liên tục nhiều lần đánh bạc bằng mạng mình như vậy nhưng hắn vẫn luôn thắng cược mang theo thương tùng chạy ra.